các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lập gia đình. Vì cái gì cho đến bây giờ còn không lấy vợ? Vì cái gì cha muốn con gần cha như vậy? Điều này là vô cùng kỳ quái mà. Cũng là bởi vì những câu hỏi liên tục này, manh mối chỉ hướng đến của một đáp án, nàng mới có thể tin tưởng khi thật cha cũng thích nàng, lại không nghĩ tới rằng. Khó nhịn được thất vọng, nàng vẫn còn khóc lên vừa rồi. Tình yêu chôn giấu nhiều năm sáng tỏ minh bạch Rồi lại tại cùng một ngày, đã bị người ta cự tuyệt thật đà kích. Biến hóa quá nhanh làm cho nàng căn bản không thể chịu nổi. Nếu như nàng bất quá có kinh nghiệm một chút, nàng sẽ phát hiện ra cha đang giấu đôi mắt ở sâu trong. Ngay cả chính hắn cũng chưa phát xác tình cảm cùng dục vọng của mình. Nhưng nó chỉ là một người mới từ u mê tỉnh ngộ. Dù sao thì nàng mới chỉ là một thiếu nữ tinh khiết, đã hoàn toàn trong lòng rối loạn, căn bản là cũng không có dư lực. Để đi quan sát tinh tế Bởi vì hắn nhàm chán Bởi vì nàng còn nhỏ Bởi vì hắn không muốn cưới Bởi vì hắn từ nhỏ Liền đích thân dẫn nàng đi Kìa tất cả đều là những điều trước kia nó hỏi qua hắn Chỉ là có hỏi mà thôi Đoàn một góc rất rõ ràng Chính mình đã nói qua không dưới 100 lần giải thích Đem nó áo khẩu không trả lời được Kết quả tức cười Giờ lại ngược lại là hắn Bởi vì lý do đó chỉ có thể nói qua cho vài điều Khi nó còn nhỏ có thể thuyết phục Nhưng khi giờ nó đã trưởng thành rồi Vấn đề là nếu hắn nói thật ra Thì sẽ đả thương đến con bé Hắn có thể nói ban đầu là vì muốn thay thế tiểu thảo Mới mang nó trở về sao Hắn có thể nói hắn đem nó giữ ở bên người Là vì muốn hưởng thụ cảm giác khống chế người khác hay sao Nếu như con muốn xuyên tạc hành vi của ta đối với con như vậy thì tùy con. Cuối cùng hắn chỉ có thể lựa chọn dùng mặt lạnh để đối mặt với những nghi vấn của nó. Nhưng hắn cũng biết rõ, rồi lại như trước giờ không hỏi. Sau này nổi hứng đẹp trời lại hỏi, nhưng tâm trạng của nó thì quả nhiên nàng dừng lại khóc thút thít, ngẩng đầu nhìn cha nuôi, nước mắt tràn mi, con mắt tràn đầy sự không thể tin được. Nực muốn nàng bạo gan đi nói, à bình muốn nàng tren cai hấp dẫn. Nàng đều đã làm theo Tấm lòng của nàng trơ trự bóc đi Nhưng cha lại vẫn giống như là một đối phó Với một đứa trẻ Cố tình cây sự Hoàn toàn không có đem sự cố gắng của nàng Để vào trong mắt Cha tại sao lại có thể như thế chứ Nếu chưa cha còn lừa mình dối người Vậy thì tùy cha Nàng quá tức giận Dùng hết toàn lực khô lên những lời này Rồi xoay người chạy ra khỏi thư phòng Cho đến khi người kia đã đi xa Đoàn Mộc Húc vẫn kinh sợ ngồi tại một chỗ Nó trước khi đi Ánh mắt nói những lời này Rốt cuộc là không tha cho chuyện này sao Cặp mắt kia luôn long lánh to tròn Đây là lần đầu tiên xuất hận Án hận thống khổ phảng phất trong giây lát Từ một cô bé ngây thơ lột xác Thành một cô gái trưởng thành quyến rũ Mặc kệ xem nhẹ khí thế buộc hắn phải nhìn thẳng Nó đã trưởng thành Đoàn Mộc Húc nhắm mắt lại Nét mặt của con bé cứ lặp đi lặp lại trong mắt mình, hắn không khỏi cảm thấy bực bội mà đứng dậy. Thật là đáng giận, Rốt cuộc là ai đã xôi nó có những ý tưởng kỳ cái này. Buổi sáng hắn ra cửa nó vẫn đang còn tốt mà. Đoàn một hút đi qua đi lại, giận dữ đem tất cả tâm tình, toàn bộ chồng chất vẫn nổ, hoàn toàn không muốn thừa nhận mọi việc đã qua khỏi sự khống chế của tay hắn. Hắn bị nữ nhi kém mình 6 tuổi làm cho vô dụng và thất sách. Thoáng nhìn trên bàn có phong tư chữ viết xinh đẹp. Hắn ngừng lại. Vốn là tân tình phiền loạn, lại càng thêm hỏng bét, làm cho hắn muốn giống thật to. Hắn đã có thể quên được chuyện này. Lúc trước, hắn cũng không cảm thấy có bất cứ một chuyện gì bất thường cả. Hôm nay sau khi nhóc con này đối với hắn biểu lộ tình yêu, sau thì thấy lại khó giải quyết không thôi. Vì cái gì? Hắn có cảm giác là ông trời đang trừng trị hắn vậy? Khi con bé giận dỗi, hành vi thì như thế, hắn cũng không tận tâm tận lực làm được một người cha tốt có trách nhiệm sao. Hắn không thẹn với lương tâm, căn bàn cũng không cần bấm bụng, bấm dạ tiếp nhận sự đùa bỡn như vậy. Tức giận chuyển thành cao ngạo, đoàn mộc húc một chút trần trừ, cầm lấy phong thư xé làm hai mảnh, bốn mảnh, rốt cuộc thì xé thành mảnh vụn, xem ra vốn là tràn trẻ lừa giận bất bình. Tuấn Dung đã khôi phục lại sự lạnh lẽo, con người đen sâu xa, làm cho người ta không nhìn ra suy nghĩ gì. Muốn khảo nghiệm hắn hay là trừng phạt hắn thì cứ việc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net